Báo quý vị một cái tin vui đến từ Việt Nam nữa Chắc quý vị còn nhớ Cái người lấy tên nickname là Chú Vịt Con Đã gửi những câu chuyện tâm linh đến cho chúng ta Và hôm nay em đã Gửi tiền cho Việt Thảo Nhưng mà em không biết cách gửi Thì trước đây em thấy có một cái em Tên là Nguyễn Ghi Thanh Của Thế Giới Đồ Xưa Official Đã donate cho kênh Youtube của Việt Thảo Hình như 10 đô la gì đó Và em đã liên lạc với em này Rồi gửi tiền cho em này nhờ chuyển dục Hình như là 500 triệu thì phải. Thì số tiền tương đương tính ra khoảng 24 đô la mấy tiền Mỹ nha. Nhưng mà Việt Thảo nhận được là nhận được à, 21 đô la từ PayPal. Và sau khi trừ chi phí rồi thì còn lại đúng là 19 đô la 78 cent. Như vậy thì rõ ràng cái con số là 500 triệu Việt Nam nhận ra được sẽ là nhận tới tay Việt Thảo được đó, là 19 đô la 78 cent. Coi như gần 20 đô la. Xin được cảm ơn. Và bây giờ ở đây có cái, cái, cái, cái thông điệp, uh, cái message như thế này. Từ Thế giới Đồ Xưa Official nói rằng có người với nickname là chú vịt con nhờ con donate cho chú nội dung. Dạ, chú vịt con mời chú Thảo ly cà phê. Con cảm ơn chú Thảo đã đọc tất cả bài của con. Chú ơi, chú giữ gìn sức khỏe nhé. Niềm vui và hạnh phúc của con là mỗi ngày con được nhìn thấy chú ở Facebook. Cảm ơn con rất nhiều chú vịt con và cảm ơn Nguyễn Duy Thanh đã giúp cho bạn mình chuyển tải tiền đến cho kênh youtube của Việt Thảo. Xin được cảm ơn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện mang dân gian Việt Nam kỳ thứ 472. Với những câu chuyện của người lấy nickname là Xeo Xeo, nếu đọc nó có hai cách đọc nha, đọc là như tiếng ngoại quốc là Xeo Xeo hoặc là tiếng Việt Nam đọc là Xeo Xeo. Gồm có những cái nội dung như là trường hợp ma giấu, à, ma đắp đập ngăn sông, ma cười, câu chuyện khó hiểu, câu chuyện Brazil ẩn hiện. Brazil là ai? Là tên của một người nha. Và cái chuyện động trời như thế nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư và những câu chuyện kèm theo. Thư nhận được vào ngày 5 tháng 1 của năm 2021. Hân chào anh MC Việt Thảo. Đầu tiên em kính chúc anh Việt Thảo nhiều sức khỏe, niềm vui và một năm mới an lầm. Anh Thảo gọi em là Seo Seo nhé, em đến từ Hồ Chí Minh Việt Nam. Em theo dõi kênh của anh Thảo từ rất lâu lắm. Từ khi anh làm MC cho chương trình Vân Sơn, khi anh bắt đầu diễn hài cùng hai anh dân Sơn Bảo Liêm. Khi anh mở các video ẩm thực và chương trình chuyển bên lề Tonight with Việt Thảo. Xem riết rồi cũng hết Chờ mãi không thấy video mới của ba anh tái xuất Cũng không thấy tập chuyển bên lề Tonight của Việt Thảo nào mới hết Em rất là buồn Rồi một lần tình cờ lướt Youtube em bắt gặp chuyện ma của anh Dũng rất nhúc nhát vì sợ mà Em thử mở nghe Ngờ đâu, nghiện từ lúc nào không hay Mỗi ngày em nghe liền mấy tập Nghe mới rồi nghe cũ Nghe hoài rồi cũng hết bây giờ nếu ban ngày thấy anh đăng clip mới em cũng để dành tới tối mới nghe cho dễ ngủ mà lạ thiệt nghe chưa đầy mười phút là em đã ngủ khi giật mình thì trả lại rồi nghe nghe đến ba bốn lần mới hết một clip đó hì hì hì đặc biệt là ở mỗi tập anh thường thông báo bức thư này việt thảo nhận được lúc mấy giờ ngày tháng năm là em thấy rất lo em lo mọi người không gửi kịp bài cho anh đọc là coi như tiếc lắm Vậy nên hôm nay em xin góp vào trang Chuyện Ma Dân gian Việt Nam. Vài câu chuyện ngắn mà em đã nghe cũng như trải nghiệm từ lâu lắm. Anh Dịch Thảo và mọi người cùng nghe tạm nhé. Trong khi kể thì cho phép em được xưng là tôi, để anh Dịch Thảo dễ truyền đạt và mọi người dễ cảm nhận hơn. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Và bây giờ là câu chuyện thứ nhất, nói về Ma Dấu vào những năm đầu của năm một nghìn chín trăm tám mươi lúc đó thì tôi còn học tiểu học Hễ mỗi chiều tăng học về là bọn trẻ xóm chúng tôi nghe chuyện hot nhất tại